Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 434 cụ tổ dòng họ rồng đất. Biên cu ông, nguồn bang lôn Uy, com, cáo biệt đám người địch áo tốc độ di chuyển của các thiên can thánh độ tự nhiên tăng lên. Trên mặt cơ động thủy chung vẫn mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Mới vừa vào tam hợp sơn mạc. Liền gặp được một đám thanh niên to gan lớn mật nhưng tràn đầy chân tình như vậy Khiến tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều Tin rằng không lâu trong tương lai địch áo và đồng bạn của hắn sẽ nên người Tâm tính thường quyết định cảnh giới của một người Cơ động rất có lòng tin trong nhóm thanh niên ấy Địch áo tuyệt đối có cơ hội trở thành chí tôn cường giả tam hợp sơn mạch vắt dài qua lãnh thổ của ba quốc gia có thể thấy được diện tích của nó lớn đến cỡ nào. Khi các thánh đồ toàn lực gia tốt bọn họ cũng đã tiến sâu vào trong sơn mạch. Trong quá trình di chuyển, năng lực của cơ động có tác dụng rất lớn với đồng bọn. Mặc dù hắn biết bên ngoài tam hợp sơn mạch không hề có nguy hiểm nào đối với mọi người. Nhưng hắn vẫn đem linh hồn lực của mình câu thông với đồng bạn. Cứ như vậy, hết thảy cảm nhận mà hắn cảm giác được sẽ cùng lúc hiện ra trong đầu các thánh đồ. Cơ động cũng không đem cảm giác mở rộng đến quá xa. Mà chỉ quanh quẩn trong phạm vi một ngàn thước. Nhưng trong phạm vi một ngàn thước ấy, Tất cả những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng đều hiện rõ mồm một trong đầu bọn hắn. Cứ như vậy, mọi người thậm chí có thể thoải mái nhắm mắt mà phóng như điên về phía trước. Căn bản không cần quan tâm đến bất cứ điều gì. Dĩ nhiên cơ động cũng hiểu. Nếu cứ như thế này, đồng bạn sẽ sinh ra tính dựa dẫm vào mình. Nhưng mặt khác hắn nhất định phải để cho họ quen thuộc với cảm giác như vậy Giúp mọi người càng thêm ăn ý Cho tới giờ khắc này Hắn vẫn chưa hướng dẫn mọi người cùng nhau luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Đó cũng là bởi vì hắn cần đồng bạn càng thêm ăn ý cũng như tin tưởng vào chính bản thân họ Dù sao các thiên can thánh đồ cũng có cực hạn ma lực. Hơn nữa, còn vài người đã bắt đầu lĩnh ngộ được căn nguyên hỗn độn. Cơ động linh hồn tuy mạnh nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế tinh thần lực tổng hợp của các thánh đồ. Hắn cần chính là sự tín nhiệm hoàn toàn của mọi thánh đồ trong bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Cần họ hoàn toàn mở rộng tâm hồn giống như hắn. Cơ động sáng tạo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cố nhiên là vô cùng thần kỳ. Nhưng ma sư có tu vi càng cao lại càng khó tu luyện. Nguyên nhân nằm ở quá trình sinh ra tuần hoàn. Một khi không có sự trợ giúp của chiếc tôn cường giả hoặc cơ động, liền không khả năng hoàn thành. Vì vậy, những ma sư có cách bập tu vi từ thất quan trở lên rất khó tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Không khí càng ngày càng lạnh, nhưng nhóm thiên can thánh đồ vẫn đắm chìm trong cảm giác sản khoái như cá gặp nước. Có linh hồn lực của cơ động chỉ dẫn. Cho dù nơi này là thánh địa của Long Tột, bọn họ vẫn một đường thông thuận tiến tới. Dọc theo đường đi. Bọn họ phát hiện rất nhiều quần thể địa long khổng lồ với số lượng trên trăm con Nhưng tất cả đều bị cơ động phát hiện từ sớm Dẫn dắt mọi người dễ dàng lách tránh Những nhóm địa long nhỏ lẻ dĩ nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp với họ Linh hồn lực của cơ động giống như một mạng lưới tinh vi khổng lồ Đem hết thảy tin tức thu được truyền cho từng thiên can thánh đồ. Loại cảm giác tuyệt vời này đủ để khiến bọn họ càng trở thành một chỉnh thể chặt chẽ. Tiến vào tam hợp sơn mạch càng sâu. Nhiệt độ cũng bắt đầu trở nên hạ thấp. Thực vật trên núi dần dần thư thớt. Cho dù có thì cũng chỉ toàn là rừng cây lá kim. Cảnh tượng đa phần chỉ là băng tuyết bao phủ càng tiến sâu vào trong tam hợp sơn mạc, số lượng địa long ngược lại là càng ngày càng ít nhưng nguy cơ lại càng lúc càng tăng dần. số lượng ma thú tuy ít nhưng tu vi của chúng lại không ngừng tăng dần, có thể tồn tại ở sâu trong sơn mạc. những con địa long đó không ngoại lệ đều là cường giả hoặc chính là thú vương, Dĩ nhiên chúng vẫn không phải là thiết giáp long vương khủng bố. Bác Giai Địa Long hết sức hiếm thấy ở thế giới bên ngoài Nhưng lại hằng hà sa số ở nơi đây Tình huống có chút tương tự khi cơ động và phức thụy va chạm với đám Địa Long biến dị trên thánh tà đảo Bọn chúng thậm chí còn mạnh hơn đám bác Giai Địa Long bình thường Đó là còn chưa nói đến đám cử Giai Địa Long Ở cấp bậc này đối đầu với một con cưỡng gia địa long còn nguy hiểm hơn việc đối đầu với 100 con địa long cấp năm, cấp sáu quần công đang trong quá trình phi hành bất chợt cơ động khẽ nhíu mày truyền tin cho các thánh đồ tạm thời dừng lại. Mọi người dừng bước lại có chút kinh ngạc nhìn cơ động. Theo tín hiệu của mà tinh thần lực của hắn truyền đến không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Bọn họ không rõ vì sao lúc này cơ động lại bảo bọn họ dừng lại Cơ động trầm giọng nói Mọi người cẩn thận, có thể có biến Mặc dù linh hồn dò xét của ta không trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của địch nhân Nhưng lại xuất hiện báo động gặp nguy hiểm Nghe cơ động nói vậy Mọi người nhất thời đề cao cảnh giác và thu liễm trận hình Đem thiên cơ vây quanh ở trung ương Có thể làm cho linh hồn dò xét của cơ động đưa ra tín hiệu báo động Chắc chắn đó không phải là điều mà ma thú bình thường có thể làm được Thế nhưng bọn họ cũng chỉ vẹn vẹn đứng cảnh giác mà thôi Chứ không hề lo lắng gì Thiên can thánh đồ tập hợp đầy đủ Mặc dù thực lực bọn họ còn xa mới đạt đến thánh đồ đỉnh phong Nhưng đám ma thú muốn uy hiếp đến an nguy của bọn họ cũng là điều mơ tưởng. Chỉ có cơ động là không nghĩ như thế. Hắn là người cảm thụ trực tiếp nhất mọi việc. Tín hiệu báo động không phát ở một phương hướng cụ thể nào. Mà lại báo động khắp bốn phương tám hướng. Tình huống như thế tự nhiên không thể nào là khắp nơi đều có địch nhân. Nếu như thế quả thật là đáng sợ. Nhưng dù có là long tộc cũng không thể có nhiều tồn tại cường đại như vậy được. Vì vậy, cảnh báo truyền đến từ khắp bốn phương tám hướng kia cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Đó là người đang đến quá mức cường đại. Cường đại đến mức khí tức tự thân cũng sinh ra lực áp bát. Nếu như đây là một con ma thú mà nói, Cơ động có thể khẳng định thực lực của nó tuyệt đối còn cao hơn tam túc Kim-ô đã từng suýt giết chết mình. Nhân loại trẻ tuổi, linh hồn của ngươi cường đại đến mức ta cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nể tình các ngươi dọc đường tiến vào đây không có đã thương đến con cháu của ta nên các ngươi hiện tại có thể rời đi. Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên khắp bốn phương tám hướng căn bản không thể phân biệt rõ tột cùng là từ đâu truyền tới. Lần này, đám người phất thủy trở nên cảnh giác hơn nhiều. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm trong thanh âm đang phát ra đó. Cơ động thoáng biến sắc các thánh đồ cũng vội vàng vận khởi ma lực và khải giáp. Dĩ nhiên là ma lực và phẩm chất khải giáp của Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi còn kém hơn nhiều so với đồng bạn Lại càng không thể so sánh với Phất Thuội Miu Miu A Kim và Trần Tư Tuyền Ngân quan nhàn nhạt từ đáy mắt cơ động lan tràn ra ngoài Linh hồn lực càng câu thông chặt chẽ hơn với đồng bạn của mình Hơn nữa còn tạo thành một lá chắn nhỏ bằng tinh thần, bao phủ toàn bộ các thánh đồ bên trong, nhằm phòng ngừa đối phương công kích tinh thần. Long tộc tiền bối tôn kính. Ngài khỏi chứ? Chúng ta một khi đã đến nơi này, nhất định phải tiến vào long cốt xem thử thời vận. Ta nghĩ, nếu đã từng có người tiến vào Long Cốt và được Long tộc chấp thuận thì chúng ta cũng nên được đối xử như thế. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể lấy ra Lân Phiến Tín Vật của Hỏa Long Vương, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Chủ nhân của thanh âm trầm thấp kia không nghi ngờ chút nào là một cự long cực kỳ cường đại. Áp lực chèn ép kinh khủng khiến cho cơ động cảm giác như máu huyết mình đang sôi trào. Hiện tại, điều hắn mong chờ nhất chính là nhận được cảm giác như vậy. huống chi hắn cũng có thể minh xác được chủ nhân của thanh âm trầm thấp kia đối với bọn họ cũng không có gì là ác ý. Vào lúc này, nhóm thiên can thánh đồ đối với cơ động không khỏi càng thêm bội phục. Bội phục vì dọc đường đi Cơ động đã ngăn cản không cho họ giết bất kỳ một con địa long nào Nhờ đó mới chiếm được cảm tình của chủ nhân thanh âm trầm thấp kia Nếu bọn họ không nghe lời hắn ác hẳn lúc này tình huống đã trở nên xấu hơn rất nhiều Đúng là nghe con không sợ cọp uổng phí tính mạng là điều ngu ngốc nhất Người trẻ tuổi, người nói không sai Có một số ít nhân loại vận khí rất tốt Thành công tiến vào Long Cốt Hơn nữa còn kiếm được cho mình một ma thú đồng bọn Long tộc chúng ta cũng có quy củ này Chỉ cần loài người có thể bằng vào lực lượng của mình tiến vào Long Cốt Như vậy hắn sẽ có cơ hội cùng một cự Long ký kết bình đẳng khế ước Chỉ cần có một cự Long nguyện ý lựa chọn hắn Là khế ước có thể thành lập Đáng tiếc chính là vận khí của các ngươi cũng không tốt Bất luận kẻ nào vào tam hợp sơn mặt mà đụng phải ta Đều không có cơ hội tiến sâu được nữa Nghe những lời nói đó cơ động không khỏi mấy động trong lòng Liền nói Tiền bối xung quanh Long Cúc chẳng lẽ là do Long tộc thủ hộ sao Ngài chính là một trong những thủ hộ mạnh nhất Thanh âm trầm thấp kia cười ha ha. Ngươi nói như vậy thật cũng không sai. Bốn phía xung quanh lông cốt mỗi ngày đều có 12 cự Long thay phiên nhau tuần tra. Nếu nhân loại nào có vận khí tốt, gặp được một cự Long có thực lực tương đối kém, liền dễ dàng tiến vào Long cốt. Ta thì lại hơi khác, ta chính là cự Long thủ hộ thứ 13. Nhân loại các ngươi sau khi tiến vào tam hợp sơn mạc, sát suốt chạm mặt với ta còn không tới một phần mười. Bởi đại đa số thời gian của ta là chìm trong giấc ngủ. Đáng tiếc hôm nay các ngươi vận khí thật sự rất không tốt. Ta không thể làm trái với lời thề của mình. Một khi gặp phải nhân loại, nhất định phải ngăn cản không cho họ tiến vào long cốt. Nể tình các ngươi không gây ra sát nghiệt trên đường tới đây ta mới cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Được rồi, không nên nhiều lời nữa, các ngươi nhanh rời khỏi nơi này thôi. Lão Long ta đại khái ba ngày sau sẽ phải ngủ say nữa rồi. Đến lúc đó các ngươi lại tiến vào tam hợp sơn mặt tìm vận may cũng không muộn. Rất hiển nhiên. Chủ nhân của thanh âm trầm thấp kia quả thật rất có hảo cảm đối với nhóm cơ động Thậm chí còn tiết lộ thời gian ngủ say của bản thân Phất Thụy đi tới bên cạnh cơ động Nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi Thế nhưng không cần cơ động trả lời Hắn cũng đã cảm nhận được ý tứ của cơ động Linh hồn lực của cơ động chợt truyền đến vô tận chiến ý vào bên trong linh hồn của bọn hắn khiến cho mỗi người đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào dường như vào giờ khắc này trong nội tâm bọn họ chỉ có duy nhất chiến ý đang cháy hừng hực trần tư tuyền yên lặng đi tới bên cạnh cơ động chủ động nắm lấy cánh tay hắn cơ động cũng không cự tuyệt linh hồn lực vô hình trong nháy mắt sao hòa Nhóm Thiên Can Thánh Đồ chỉ cảm thấy một tầm ngân mang nhàn nhạt từ trên người Cơ Động và Trần Tư Tuyền bắn thẳng lên cao, phản phất như muốn xuyên thủng trời xanh. Hơn nữa lại còn tỏa ra chấn động vô cùng cường đại. Sau khi linh hồn giao hòa, ngân mang trong mắt Cơ Động chợt trở nên cuồng biến. Hắn đối với hết thảy vạn vật chung quanh đều tường tận đến trình độ trước nay chưa hề có. Chỉ sau một khắc ánh mắt của hắn đã động lại tại một phương hướng cố định. Mục tiêu vô pháp dò xét lúc trước rốt cuộc cũng bị hắn khó chặt. Áo chà! Linh hồn lực thật là mạnh. Khó trách có thể là dễ dàng tới đây. Người trẻ tuổi nhìn bộ dáng các ngươi chắc hẳn là không cam lòng đúng không đôi cánh màu trắng sữa sau lưng cơ động chậm rãi xoài rộng hắn dùng ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú vào mục tiêu đã bị khóa chặt kia thỉnh tiền bối chỉ điểm một khi éo ta phải ra tay tính mạng các ngươi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm các ngươi đã khư khư cố chấp như vậy Lão Long ta cũng muốn do vài đường cơ bản cho nhẹ gân cốt. Ôm, ôm, mọi người đồng thời cảm giác được mặt đất dưới chân mình chấn động kịch liệt. Đúng vậy, chấn động khiến cả ngọn núi rung chuyển. Sườn núi lúc trước còn chìm trong tĩnh mịch, giờ đây tách rời tạo thành một khe nước khổng lồ. Nhóm thiên can thánh đồ bao gồm cả cơ động đều biến sắc mặt. Đỗ Hinh Nhi và Lam Bảo Nhi lại càng gần như là hét lên thất thanh. Trong phạm vi vài trăm thước trên sườn núi, lúc này đã hình thành một khe sâu không đấy. Từ trong khe sâu đó, một thân thể cao lớn đến mức vượt quá nhận biết thông thường của con người đối với ma thú. Thân thể khổng lồ kia sau khi vương dài đã đạt đến hơn 150 thước. Tự như một ngọn núi khổng lồ đang chậm rãi xoay người lại Khi thân hình khổng lồ đó quay về phía nhóm thiên can thánh đột Cơ động không nhịn được kêu lên Địa Long cự Long có đặc điểm chung là đều có cánh Giúp chúng tự do bay lượn trong vạn dặm trường không Nhưng chủ nhân của thân hình khổng lồ kia lại không hề có dấu hiệu nào của đôi cánh Cử Long như ngọn núi khổng lồ nhếch miệng cười, lộ ra ba hàng răng kiếm trong miệng, chậm rãi gật đầu với cơ động. "Không sai, lão Long ta chính địa Long tổ. Tất cả địa Long tại Tam Hợp Sơn mạch này, thậm chí là cả Quan Minh Ngũ Hành đại lục cũng phải gọi ta một tiếng lão tổ tôn. Cho nên ta mới nói vận khí của các tiểu tử nhà ngươi thật sự là quá tồi." Ôm, ôm. Hai con mắt khổng lồ, đường kính lớn hơn 3 thước chợt sáng bừng lên, tản mát ra vô tận quang thải vàng ấm. Mu a co vung. 260920130245b. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 435 Long tộc đệ nhất cường giả. Biên cua Ông. Nguồn ban lôn uy, com, một cự long toàn thân phủ đầy lân phiến trong suốt, ơn ánh như kim cương đang lười biến nằm dài trong động phủ. Thân thể của nó kềnh càng đến mức không cách nào thu hết trong tầm mắt. Đặc điểm khác người nhất của nó chính là một khối nhỏ màu vàng nhô ra khỏi đỉnh đầu. Đó không phải là lông giác mà lại tương tự như một cái vương miệng chỉ có những người hiểu biết sâu rộng về long tộc mới biết phương miệng màu vàng đó đại diện cho long hoàng nhất mạc đúng vậy con cự long trước mắt này là tộc trưởng long tộc thế hệ này cũng chính là long hoàng đương thời vốn đang ngủ say nó bất chợt mở lớn đôi mắt khổng lồ mờ mịt nhìn về phương xa lẩm bẩm tại sao địa long tổ lại kiếp động như vậy chẳng lẽ lão nhân gia gặp phải đối thủ khó nhằn hay sao thật là kỳ quái nói xong nó liền hướng ra ngoài động cất lên một tràng long ngâm tất cả những cự long trong long cúc vừa nghe thấy tràng long ngâm ấy liền đồng loạt đình chỉ mọi hành động của mình nhất loạt hướng về động phủ của long hoàng chơi đợi địa long tổ Mấy chữ này giống như một chua trọng trùy nện thẳng vào lòng các thiên can thánh đồ Những người khác thì còn tốt chứ riêng thiên cơn lại biến hẳn sắc mặt trầm giọng quát lớn Mọi người cẩn thận Địa Long Tổ chính là đệ nhất cường giả trong Long Tộc Tu Vi còn vượt xa cả Long Hoàng Hắn đã tồn tại trên thế giới này vô tận túy nguyệt Vị trí Long Hoàng mỗi vạn năm còn thay đổi một lần Nhưng kể từ khi Long tột tồn tại cho tới nay Địa Long Tổ thủy chung chỉ có một vị Trong truyền thuyết Địa Long Tổ chính là huynh trưởng của Long Hoàng đầu tiên Bởi vì đem lòng yêu thương một người không thuộc huyết thốn Long tột, Nên bị Long tột nghiêm trị và thu hồi lại năng lực phi hành Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà khi hắn khai chi tán dịp con đàn cháu đóng mới có đông đảo chủng loại địa long ngày hôm nay Nghe những lời nói ấy của thiên cơ ai nấy đều lặng người Cơ động đã đánh giá rất cao địch nhân trước mắt Nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình vẫn quá xem thường đối thủ Địa long tổ chỉ cái tên cũng nói lên rất nhiều điều lại thêm sáu chữ long tộc đệ nhất cường giả từ miệng Thiên Cơ thốt ra. Cũng đủ chứng tỏ sự biến thái của lão Long trước mắt này. Biến thái đến mức Long hoàng cũng phải cúi đầu gào lên ông đây là đệ nhị. Long hoàng ấm ức nói lão tử không có gào lên như thế. Cái này là do thằng dịch nó bí văn bản nên chém tầm bậy tầm bạ. Trần Tư Tuyền khẽ cúi đầu, Nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đã trở nên rực cháy của nàng. Cơ động vốn cùng nàng linh hồn tương liên tự nhiên có thể cảm nhận được những biến hóa trong tâm thái của nàng. Hắn kinh ngạc phát hiện kể từ khi biết Trần Tư Tuyền tới nay, đây là lần đầu tiên nàng hừng hực chiến ý như vậy. Đồng thời, sâu trong linh hồn hắn văng vẳng vang lên thanh âm của Trần Tư Tuyền. Đệ nhất cường giả dưới thần cấp Không nghi ngờ chút nào Bảy chữ trên đã miêu tả một cách chính xác nhất thực lực của địa long tổ Đệ nhất cường giả dưới thần cấp đại biểu cho điều gì Nó nói lên địa long tổ chính là một tồn tại thánh cấp đỉnh phong Cơ động không biết trần tư tuyền dựa vào điều gì mà có thể đưa ra nhận xét như vậy nhưng trong nội tâm hắn lại hoàn toàn tin tưởng phán đoán của nàng hắn dĩ nhiên không biết trần tư tuyền hừng hực chiến ý trong lòng là do tia linh hồn còn sót lại của liệt diễm có thể khiến liệt diễm sinh ra cảm giác đó chứng tỏ địa long tổ cường đại đến cỡ nào sau khi nghe thiên cơ giải thích nhóm thiên can thánh đồ mới hiểu những lời vừa rồi của địa long tổ không phải là để lò người Thân là long tộc đệ nhất cường giả trong long cốt này còn có ai ngoài hắn dám vỗ ngực xương tên như vậy. Địa long tổ nhìn qua cũng chẳng khác chi một cự long bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là thân thể hắn không có lông dược và khổng lồ hơn nhiều so với đồng loại. Cặp long trảo như hai cây trụ chống trời. Nơi lớn nhất của bắc đồi đường kín cũng vượt quá 50 thước chiếc đuôi khổng lồ dài đến mức không ước lượng nổi là bao nhiêu chiều cao thân thể đã vượt quá một trăm năm thước khắp người là một tầm lân phiến xù xì như đá hoa cương dày cộm đôi mắt vàng ốm lập lòi như muốn đem toàn bộ cảnh vật trong tầm mắt thiêu cháy trong không khí các loại nguyên tố ma lực không ngừng bị thôn phệ ùn ùn đổ vào cơ thể lão long thật đáng kinh ngạc khi mấy tiểu tử các ngươi lại biết đến sự tồn tại của ta. Các ngươi nói đúng, ta chính là tên gia hỏa mà các ngươi đã nói kia. Ta càng lúc càng thấy thú vị rồi đấy, cho nên các ngươi không thể rời khỏi đây được nữa. Hãy cùng ta chơi đùa một chút đi nào. Vừa nói, địa long tổ khẽ giơ long trảo khổng lồ của mình lên. Nhẹ nhàng điểm một cái về phía sườn nối. Nơi cao hơn vị trí mọi người đang đứng. Oanh! Nhóm thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ không thể chống cự từ sườn nối bút thẳng lên cao. cuốn theo vô tận đất đá vần vũ trên không trung. Rồi đổ rào rào xuống đỉnh đầu bọn họ. Thổ hệ ma lực thật là khủng khiếp. Vụ nổ mạnh khoét thành một cái hố tròn, đường kính chừng mười thước trên sườn núi đá hoa cương. Nó là thổ thuộc tính. Lan Thiên ý hét lớn. Trong đôi mắt Địa Long tổ hiện lên nét giễu cợt. "Vậy ngươi nói thử đây là loại thuộc tính gì?" Vừa nói dứt lời, lão Long nhẹ nhàng thổi một hơi về phía các thiên can thánh đồ. Nhất thời, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên giảm xuống một cách đáng sợ, biến vùng đất xung quanh bọn họ thành một tiểu băng viên. Khí lạnh khiến trên người các thiên can thánh đồ cũng bị phủ một tầng băng mỏng bên ngoài. Lại thêm gió bão mạnh mẽ như muốn thổi bay bọn họ lên không trung. ngũ hành mơ dương giới. Cơ động buông tiếng hét lớn. Cực hạng sông hỏa chói mắt từ trên cơ thể hắn bút cao. Hóa thành ngọn hỏa diễm hai màu vàng và đen. Đồng thời một tầm quan mang màu trắng sữa cũng nhu hòa tỏa ra trước ngực hắn. Trở thành trung tâm của hỏa diễm. Bính ngọ ngột dương thánh hỏa cùng đinh tị minh linh mơ hỏa quay tròn sau lưng cơ động. Tạo thành một thái cực mơ dương đồ. Chống đỡ lại kỳ hàng trong thiên địa Những thiên can thánh đồ đều sở hữu cực hạn ma lực cũng vội vàng phóng thiết ma lực thuộc tính của mình. Trong nháy mắt, Mười hệ thuộc tính ma lực hòa hợp thành nhất thể. Biến ảo thành một màn trắng hào quang khổng lồ. Ngăn trở khí lạnh đang cuồn cuộn quét tới. Cùng lúc đó, Phước thủy cất tiếng hét dài. Đem Lôi Ngục Thần Phủ trong tay vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Bầu trời phút chốc trở nên tối sầm. Một tràng long ngâm mạnh mẽ từ trong mây đen vút lên. Tử Lôi Diệu Thiên Long đã xuất hiện bên cạnh Phất Thuội. Đối mặt với địa long tổ mà không có tọa kỵ, vậy ngươi cầm chắc cái chết đi. Giờ khắc này, những thiên can thánh đồ đều không còn ẩn tàng thực lực nữa. Úi, cực hạn ma lực, rất có ý tứ à nha, khó trách các ngươi lại tự tin như vậy. Địa Long tổ ngoát cái miệng khổng lồ của mình cười hình hệt. Từ đầu đến giờ, Lão Long vẫn không hề di động thân mình. Chỉ dựa vào việc khống chế ma lực mà chơi đùa với nhóm thiên can thánh đồ từ trong đôi mắt vàng ốm lại đột ngột bắn ra hai luồng sáng vàng rực rỡ chuẩn xác đánh vào ngũ hành mơ dương giới chưa từng biết đến thất bại của nhóm người cơ động kim thuộc tính các thiên can thánh đồ chỉ kịp xuất hiện ý niệm đó trong đầu thì phòng ngự ngũ hành mơ dương giới của bọn họ đã âm ầm vỡ tan tách rời thành thập sắc quan thải bay toán loạn Để lộ chính thân ảnh bị chấm văn tứ phía trong không trung Vào giờ khắc này Trong lòng các thiên can thánh đồ đều sinh ra một cảm giác vô lực Họ không cách nào chống nổi với địch nhân trước mắt Địa Long Tổ thật sự là quá cường đại Cường đại đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được Cơ động nghiến chặt hàm răng Mở rộng đôi cánh toàn lực chống đỡ ra tốt trong quá trình rơi xuống. Tay phải hắn vẫn còn nắm giữ bàn tay Trần Tư Tuyền. Linh hồn dung hợp vẫn được duy trì. Hắn sợ dĩ mở ra đôi cánh cộng với biến đổi thân thể liên tục là nhằm tránh không để Trần Tư Tuyền bị thương khi rơi xuống. Ta giúp ngươi. Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên trong đầu cơ động. Chỉ sau một khắc. Trần Tư tuyền đưa cánh tay còn lại quàng vào cổ cơ động. Hai chân quạp chặt vào ngang hông. Cả người dán chặt lên trên lưng hắn. Cực hạn ấp một nồng đậm trong nháy lan tỏa ra khắp nơi. Hợp lực cùng vĩnh hằng chi khải và sinh mệnh chi hạt rót ma lực vào trong trong thân thể cơ động. Sâu trong linh hồn, cơ động nhận ra Trần Tư Tuyền lúc này đã phóng thiết toàn bộ lực lượng của nàng. Trần Tư Tuyền quyết định rất nhanh, căn bản không có nửa phần do dự trong chớp mắt đã hoàn thành xong hết thể. Nếu như nói vào lúc này cơ động không cảm động là dối lòng mình. Những gì Trần Tư Tuyền làm cũng không đơn giản là chỉ là rót ma lực. Nàng căn bản không hề lưu lại một chút ma lực nào để hộ thể. Một khi cơ động gặp phải nguy hiểm, người đầu tiên hứng chịu bất trắc chính là nàng. Bất luận là thương tổn thân thể hay linh hồn cũng đều tạo thành nguy hiểm chết người đối với nàng. Một nữ nhân có thể không cần suy nghĩ thiệt hơn mà làm hết thảy mọi việc cho người khác. Nói lên tình yêu của người đó toàn tâm toàn ý đến chừng nào Vào lúc này cơ động không có thời gian để suy tư Cả người hắn xoay tròn trên không trung làm giảm lực rơi Sau đó quay hẳn thân người lại Hai luồng ngân quan từ trong đôi mắt hắn lón sáng Hai tay khép lại trên đỉnh đầu quan mang đỏ rực mang theo sát cơn lạnh lẽo chợt bùng nổ rồi khóa chặt lấy địa long tổ cơ động lúc này đã quyết định dựa vào hỏa thần kiếm của sát thần quyết ăn thu đủ với địa long tổ địa long tổ vốn chỉ muốn đùa giỡn với đám nhóc lão đang chuẩn bị thi triển thêm mấy ma kỷ nho nhỏ về phía đám người cơ động Nhưng bất chợt lại phát hiện sát cơ lạnh lẽo đang tràn ngập khắp không gian. Liền giật mình đánh thóp. Sát khí khổng lồ của cực hạn sông hỏa trong nháy mắt ngưng tụ và chuyển thành hỏa thần lực rồi cấp tốt lan tràn ra khắp nơi. Lực lượng kinh khủng đến mức cơ động có cảm giác như mình đã hoàn toàn hòa nhập vào thiên địa khống chế hết thảy vạn vật. Thần khí quả nhiên là cường đại không ngờ lại ẩn chứa khí tức của thần bên trong tiểu tử ngươi chẳng những linh hồn lực biến thái mà ngay cả ma lực cũng cường đại như vậy một sinh hỏa lại cộng thêm thần khí mặc dù ma lực của ngươi còn chưa đủ nhưng cũng đáng gọi là quái thai rồi đối mặt với sát khí của hỏa thần kiếm trong tay cơ động địa long tổ vẫn giữ nguyên được vẻ bình tĩnh khi nói chuyện Chỉ trong phút chốt đó Cơ động hoảng sợ phát hiện Kiềm tỏa dùng toàn bộ lực lượng Sau khi dung hợp linh hồn của hắn Lại chẳng mảy may áp chế nổi Thân thể khổng lồ của địa Long Tổ Thân thể Lão Long dường như tùy thời Đều có thể di động Kiềm tỏa của hắn chỉ có thể gọi là Miễn cưỡng tiếp xúc với Lão Long Đây dĩ nhiên không phải là Địa Long Tổ đang di động Mà là linh hồn lực của cơ động đang bị quấy nhiễu. Kể từ khi có thể cùng Trần Tư tuyền tiến hành linh hồn dung hợp. Đây là lần đầu tiên cơ động có cảm giác linh hồn lực như trượt khỏi thân thể đối thủ. Cho dù là trong trận đánh lúc trước với Cúc Hoa Trư và Chu Tiểu Tiểu cũng không có cảm giác như vậy. Không lẽ Địa Long Tổ thật sự là đệ nhất cường giả dưới thần cấp sao? nếu quả thật như thế khi hai mảnh đại lục nổ ra thánh chiến mình chỉ cần mời được lão bất tử này rời nối thì còn lo gì đám hắc ám thiên cơ nữa suy nghĩ như vậy nên tâm tư của cơ động trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều ma lực ngưng tụ trên thân hỏa thần kiếm cũng nhu hòa hơn sát khí cường đại được thay thế bằng sự hưng phấn khôn lường cơ động mặc dù không hoàn toàn khóa chặt được địa long tổ nhưng hành động của hắn cũng có tác dụng rất lớn đó là thu hút sự chú ý của địa long tổ để cho phất thủy và miêu miêu đủ thời gian triệu hồi ma thú cứu từng người bọn họ không rơi xuống đất tiền bối cẩn thận cơ động hét lớn đồng thời xòi rộng đôi cánh Mơ Dương sông hỏa cao tường pháp trận đã lặng lẽ hiện ra sau lưng hắn. Cùng lúc đó, Trần Tư Tuyền cũng phóng thiếp ấp một ngưng tụ pháp tụ, tổ hợp cực hạn ma lực nguyên bản đã đến cực hạn nay lại được đề thăng thêm một tầng mới. Sau một khắc thân hình cơ động nhanh như thiểm điện phóng thẳng về phía địa long tổ đôi mắt hắn lúc này đã biến thành một màu đỏ chết chóc, mù a co vung 260920130247b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs chương 436 ma vực của địa long tổ diệp duy linh biên cu ông nguồn bang Lôn y com Cơ động mang theo trần tư tuyền trên lương. Người và kiếm hợp nhất. Ma lực của hai người lúc này đều bùng nổ tới cực hạn. Toàn bộ rót hết vào hỏa thần kiếm. Hỏa thần kiếm từ trên không trung giáng thẳng xuống địa long tổ. Trong giờ phút này tâm trí của cơ động đã hoàn toàn đặt hết vào hỏa thần kiếm. Thần hồn của sát thần tu phổ nhược tư bên trong hỏa thần kiếm căn bản không cách nào quấy phá khi hắn cùng trần tư tuyền dung hợp linh hồn. Một kiếm này mang theo toàn bộ lực lượng của cơ động ngưng tụ bên trên hỏa thần kiếm. Tạo thành một luồng kiếm quan kéo dài chừng bốn thước. Cơ động thừa hiểu trong các kỹ năng của mình, chỉ có việc thần kiếp mới có khả năng dồn địa long tổ vào khốn cảnh. Hắn tuy rằng còn có diệt thần dẫn có thể hút địch nhân về phía mình Nhưng không cần thử hắn cũng biết diệt thần dẫn hoàn toàn không có tác dụng đối với địa long tổ Riêng cơ thể khổng lồ của nó thôi cũng đủ chống lại lực hút của diệt thần dẫn Bởi vậy Hắn chỉ có thể sử dụng phương thức được ăn cả ngã về không Dùng toàn lực phát động công kích về phía địa long tổ Thân ảnh của hắn bất chợt tăng tốc trong không trung, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt đều lui về phía sau. Đằng xà thiểm cũng cấp tốc khởi động. Hiện tại, đằng xà thiểm của hắn chỉ mới có thể biến hóa được 5 lần. Vẫn chưa đạt tới cảnh giới thi triển thêm lần thứ sáu. Lúc này, cơ động đã sử dụng hết 5 lần xà thiểm của bản thân hơn nữa không hề có nửa phần biến hướng chỉ một mạch tăng tốt theo một đường thẳng táp nếu nhìn từ mặt đất chỉ thấy một luồng sáng đỏ rực đang bắn thẳng đến đỉnh đầu của địa long tổ năm lần tăng tốt vừa rồi đã đem khí thế tốc độ của cơ động tăng lên mức độ mà lâu nay chưa từng có địa long tổ há cái mồm rộng toét từ trên không trung hướng về cơ động thổi ra từng luồng khí Nhất thời, từng làn sương mù vàng nhạt từ trong miệng hắn phun ra, xen lẫn bên trong là quan mang rực rỡ, lung linh như ngọc, nhẹ nhàng ngênh tiếp thế công của cơ động, đằng xà thiểm của cơ động tuy nhanh nhưng cũng không thể nhiễu loạn tiết tấu của địa long tổ. Khi thế công của hắn vừa tới đỉnh đầu của Lão Long Thì làn sương mù nhàn nhạt kia cũng vừa vặn hiện ra trước mặt hắn Sương mù trong nháy mắt ngưng tụ lại Nguyên bản làn sương mù đang bao phủ trong phạm vi hơn 10 thước vuông Nay bỗng nhiên co rút lại Biến ảo thành một quan thuẫn đường kính chừng nửa thước Đón chặn mũi kiếm của cơ động Một tiếng đinh nhẹ nhàng vang lên. Thân hình cơ động đang vọt tới trước chợt giường hẳn lại. Hắn có cảm giác như mình va phải một ngọn núi sườn sững. Hai tay chấn động mạnh. Hổ khẩu đồng thời rạn nước và ứ máu. Ngay sau đó là một âm thanh chát chúa vang lên. Quang thuẫn màu vàng vốn đang ngưng tụ bỗng ầm ầm vỡ tan rồi hóa thành rất nhiều đốm nhỏ bay toán loạn ra ngoài hỏa thần kiếm trên tay cơ động vẫn còn đà chém về phía trước nhưng đáng tiếc lực đạo đã gần như cạn kiệt chỉ còn lại một tia quang mang màu đỏ chém lên đỉnh đầu địa long tổ mà thôi một tiếng phịch trầm đục vang lên thân thể khổng lồ của địa long tổ thậm chí không hề mảy may lay động Dư lực của hỏa thần kiếm chỉ làm bắn lên một tầm bụi mờ trên đầu lão long, chẳng khác nào phủi bụi cho con rồng già. Trong khi đó, tổ hợp cơ động và trần tư tuyền lại bị lực phản chấn khủng khiếp hớt ngược ra phía sau. Hỏa thần kiếm cũng suyết rời khỏi tay. Lúc này trong đầu cơ động chỉ có một ý niệm cũng đều là thánh thú tại sao tu vi của địa long tổ và cút hoa trưa lại có sự chênh lệch lớn như vậy địa long tổ vương cao đầu đôi mắt khổng lồ nhấp nháy có chút ý tứ đúng lúc này một luồng ánh sáng màu lam tím từ dưới mặt đất bay vọt lên không bắn thẳng về phía địa long tổ kèm theo đó là tiếng lông ngâm cao vuốt Đó chính là Tử Lô Diệu Thiên Long Đứng trên lưng Tử Lô Diệu Thiên Long là hai người Phất Thụy và A-Kim Ngoài trừ cơ động, bọn hắn chính là hai người có thực lực mạnh nhất trong nhóm Thiên Can Thánh Đồ còn lại Đồng thời với lúc cơ động bị đánh bay Tử Lô Diệu Thiên Long cũng ngâm lên một tiếng thật dài rồi bay vọt vào không trung mục đích của nó là nhằm thu hút sự chú ý của địa long tổ không cho lão tiếp tục công kích cơ động địa long tổ lập tức rời ánh mắt sang phía tử lô dịu thiên long ngay sau đó là một màn ưỡi dị đột nhiên xuất hiện tử lô dịu thiên long đột nhiên giống như bị ai đó bóp chặt cuốn họng tiếng ngâm nhất thời tắt lịm Tiếp đó nó khẽ chết đôi mắt hai cánh nhất thời trở nên mềm nhũn, vốn là nó đang định bay lên lại biến thành rơi tự do xuống mặt đất phất thủy nhất thời chấn động vì không hiểu rốt cuộc tử lô diệu long thiên đã gặp phải chuyện gì nhưng mối liên hệ giữa hắn và tử lô diệu thiên long đã hoàn toàn bị cắt đứt địa long tổ không phải là cái danh hảo cho dù là long hoàng khi đứng trước mặt lão tổ tôn của long tộc cũng phải khách khí vài phần chứ đừng nói đến long tộc bình thường tử lô diệu thiên long mặc dù là cự long biến dị nhưng dù sao tu vi nó cũng chỉ là cử giai coi như vừa chạm ngưỡng thập giai nên cũng khác nào một tiểu hài nhi khi đứng trước mặt địa long tổ một cái nhìn của địa long tổ thôi cũng đã tràn ngập long uy của thượng vị long tột trong nháy mắt đã phong bế hoàn toàn tử lôi diệu thiên long tử lôi diệu thiên long cũng biết địa long tổ chính là định hải thần châm ở trong lòng long tột bất kỳ một cự lông nào trong long tột khi đứng trước mặt hắn cũng đều phải vạn phần cung cung kín kín tử lôi diệu long rơi xuống đương nhiên phất thủy không thể tiêu diêu mà an vị trên lưng nó nữa vạn nhất tử lôi diệu thiên long ngại chết thì làm sao bây giờ trong khi đó a kim lại chẳng hề để ý đến điều này toàn bộ tâm tư của nàng đều tập trung vào sự an nguy của cơ động và trần tư tuyền khi tử lôi diệu thiên long vừa hạ xuống thoát cái nàng đã toàn lực phóng tới trước mặt địa long tổ thái giám chế tạo giả xé gió mở rộng khải giáp hoàng mỹ hình dọc nước vàng ốm cũng bao phủ toàn thân cả người như một mũi tên đánh thẳng về lão long địa long tổ cười ha hả đầy ngạo nghễ đôi mắt lại chợt buồn sáng lập tức bắn hai tia sáng màu vàng nhanh như điện trực diện công kích lên cơ thể a kim mắt thấy kia sáng sắp chạm vào cơ thể mình a kim cũng lập tức phóng ra một vòng kim sắc quang từ trên cơ thể vòng kim sắc quang từ kia tự hồ cực kỳ sắc bén công kích của địa long tổ mạnh mẽ là thế vậy mà cũng bị chẻ đôi và trượt sang hai bên cơ thể a kim thế công của a kim vẫn như cũ không hề thay đổi nhằm thẳng vào đầu của địa long tổ mà lao tới hai tay nàng luôn chuyển thái giám chế tạo giả liên hồi tạo thành những vòng sáng kim sắc liên tục truyền từ cổ tay đến mũi nhọn của thái giám chế tạo giả nhắm thẳng vào mắt phải địa long tổ mà đâm tới hả địa long tổ phát ra một tiếng kêu kinh ngạc lúc này cái đầu to của lão long rốt cuộc cũng nhúc nhích Kim tỏa của A-kim lập tức trở nên vô dụng. Mũi nhọn của thái giám chế tạo giả trượt mục tiêu. Đánh thẳng vào đỉnh đầu của lão long. Một trạng âm thanh len keng vang lên. Theo đó là A-kim toàn thân chấn động. Thái giám chế tạo giả vụt rớt khỏi tay. Cả người nàng bị hớt ngược ra phía sau. Hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Máu tươi phun ra suối xả, Nhưng cũng không thể phủ nhận đòn công kích của nàng khá là mạnh mẽ. Lại có thể để lại trên đỉnh đầu của địa long tổ một vết hàng sâu màu trắng. Tuy không thể phá vỡ lân giáp nhưng lưu lại dấu vết như vậy cũng đủ để A Kim tự hào. y phục căn phòng thân thể A Kim quay cuồng trong không trung. Nàng ngước nhìn lên. Vừa lúc thấy khuôn mặt của cơ động Cơ động cũng bị đánh bay Nhưng rất nhanh chóng đã khống chế được cơ thể mình Cũng vừa kịp lúc tiếp được A-kim Mang theo nàng cùng nhau từ trên không trung hạ xuống Mà phía bên kia Lôi ngục thần phủ của Phất Thủy Cũng bổ mạnh uống mặt đất Mượn phản lực làm cho mình Và tử lôi diệu thiên long rơi chậm lại Sau đó mới rơi trên mặt đất Phát ra một tiếng nổ vang rền Cơ động lưng cổng trần tư tuyền tay nắm A kim cấp túc từ trên không trung hạ xuống Những thiên can thánh đồ còn lại Cũng nhanh chóng tập trung bên Phước Thụy Đồng loạt đề tụ ma lực sẵn sàng ướm chiến Địa Long tổ thể hiện ra lực lượng quá ư là khủng bố Mạnh mẽ đến mức bọn hắn chưa từng gặp Cơ động và A-kim dồn toàn bộ lực lượng vào thần khí nhưng cũng không thể gây cho nó bất kỳ thương tổn nào. Các thiên can thánh đồ cũng biết. Hiện tại chỉ có tập trung lực lượng của 10 người giống như lần đối phó với quốc hoa trưa trước đây. Như vậy mới có một tiêu hy vọng giành phần thắng. Tuy rằng nhìn qua địa long tổ không có gì là ác ý. Nhưng nó lại quá cường đại. Nếu nó muốn giết hết mọi người cũng dễ dàng như lấy đồ trong túi mà thôi. Nhưng điều làm cho bọn hắn bất ngờ nhất chính là địa Long tổ cũng không vội công kích. Ngay cả khi cơ động mang theo trần tư tuyền cùng A Kim hạ xuống mặt đất, hắn cũng không hề có hành động gì. Mọi người nhìn về phía lão rồng già mới phát hiện cặp mắt khổng lồ và vàng ớn lúc này đang hoàn toàn ngây dại cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chú về phía trước cánh mũi không ngừng phập phồng tự hồ đang nghiêm túc nghe ngóng cái gì đó cơ thể khổng lồ của hắn khẽ run rẩy mỗi lần run rẩy lại có một ít tro bụi trên người theo đó rơi xuống hắn bị làm sao vậy cơ động nhìn a, -a kim hỏi a, a kim tự nhiên hiểu được ý tứ của cơ động nàng lắc lắc cái đầu Công kích của ta căn bản không làm gì được hắn. Hắn chỉ phòng vệ thôi nhưng lại quá mạnh mẽ. Trừ khi chúng ta tập trung lực lượng của mọi người lại, thông qua hỏa thần kiếm của ngươi phát động diệt thần kích, có lẽ còn có một tia cơ hội. Thiên Cơ nói không sai, hắn quả thực là thiên hạ đệ nhất cường giả dưới thần cấp, chân chính đứng đầu thánh cấp. Chỉ không biết nếu như Hắc ám thiên cơ đối đầu với hắn, không biết phần thắng sẽ nghiêng về bên nào. Trong lúc A-Kim đang nói chuyện, Địa Long Tổ đột nhiên ngẫm phát đầu. Cái miệng khổng lồ vốn chỉ mất máy. Lúc này bỗng nhiên mở rộng gầm rú. Tiếng gầm to đến nỗi tưởng chừng có thể thôn phệ cả đất trời, rung động cả không gian. Tràng long ngâm khủng khiếp của lão Long cơ hồ làm cho trùng điệp núi non đều rung rẩy. Do khoảng cách khá gần nên nhóm Thiên Can Thánh đồ đều phải bịt chặt lỗ tai của mình lại. Sức tàn phá của âm thanh đó vô cùng khủng khiếp, khiến cho các loại cỏ cây không ngừng vặn vẹo dưới dao động của sóng âm. Sắc mặt cơ động trở nên cực kỳ khó coi. So với mọi người ở đây, hắn là người có linh hồn lực mạnh nhất cho nên hắn có thể cảm nhận được trong tiếng gầm rung trời của địa long tổ chức chứa những cung bậc cảm xúc cực kỳ phức tạp nói một cách khác hiện tại đầu óc của siêu cấp thánh thú này thực sự rất không bình thường chỉ riêng thanh âm của hắn thôi cũng đã đáng sợ như thế nếu hắn toàn lực phát động công kích thì sẽ còn đáng sợ đến nhường nào Bầu trời bỗng chốc trở nên u ám, màu trắng, màu vàng, màu lam ba loại màu sắc đại biểu cho cực hạn canh kim, cực hạn mẫu thổ và cực hạn nhâm thủy xoay tròn ở trên không trung, tạo thành một vòng tròn màu lam cực lớn. Trong không khí lúc này chỉ tồn tại ba loại thuộc tính nguyên tố trên các loại thuộc tính khác đã hoàn toàn bị xua tan đi hết. Ma vực, hai chữ này đồng thời xuất hiện trong đầu của nhóm thiên can thánh đồ. Địa Long tổ bỗng dưng ngẫm đầu lên trời ngâm dài, đồng thời phóng xuất ra ma vực của bản thân. Không hiểu đến tột cùng là nó muốn làm cái gì. Lực lượng của Lão Long lúc này khủng bố đến nỗi tưởng như ngay lập tức có thể hủy diệt toàn bộ tam hợp sơn mạc trong phạm vi của tam hợp sơn mạch tất cả địa long đều bị phủ phục trên mặt đất toàn thân không ngừng run rẩy. Long uy của địa long tổ thổi quét ngang qua toàn bộ dải núi kể cả nơi trọng yếu nhất là long cút cũng không ngoại lệ. cơ động hít sâu một hơi vào lúc này hắn biết mình không thể tiếp tục do dự. bằng không chỉ cần một kích của địa long tổ cũng đủ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Cơ động nắm thật chặt tay Trần Tư Tuyền. Hai người nhanh chóng dung hợp linh hồn. Sau đó cấp tốc câu thông cùng đồng bạn. Kể cả Phất thủy và Thiên Cơ. Không biết đã phát sinh chuyện gì mà làm cho tâm tình của Địa Long Tổ trở nên bất ổn như vậy. Chúng ta bây giờ chỉ có một đường sống duy nhất đó là dùng ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận Pháp. Sư Huyên Bất luận diễn biến sau này như thế nào, tất cả đều phải dựa vào huynh và thiên cơ hội pháp cho chúng ta. Để muốn cùng mọi người hoàn thành tuần hoàn pháp trận, mọi người hãy rộng mở thế giới linh hồn của mình, không nên phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào. Vừa dứt lời, linh hồn của cơ động không chút do dự tiến sâu vào phía thế giới linh hồn của mọi người. Cũng chẳng cần quan tâm đến khả năng đồng bạn của hắn có thể không mở rộng toàn bộ linh hồn. Dẫn đến việc linh hồn lực bị cắn trả. Điều cơ động quan tâm lúc này chính là thành công khống chế linh hồn đồng bọn. Bằng không sẽ chẳng có cách nào thắng nổi một địa long tổ khủng bố như vậy. Từng vòng bạch sắt quen vượng không ngừng tuôn ra từ cơ thể cơ động. Hắn đem tay Trần Tư Tuyền đặt lên vai trái của mình Đồng thời thông qua linh hồn lực Truyền đạt phương thức di chuyển cho những người khác Bên trái cơ động theo thứ tự là Trần Tư Tuyền Miêu Miu, A Kim, Lam Bảo Nhi Còn bên phải là Diêu Khiêm Thư, Lan Thiên Ý, Đỗ Hinh Nhi cùng Đỗ Minh Hai bên cơ động mỗi bên bốn người Tay trái trần tư tuyền đặt lên vai cơ động. Tay trái cơ động đặt lên vai Miu Miu. Miu Miu đặt lên vai A Kim. A Kim đặt lên vai Lam Bảo Nhi. Lam Bảo Nhi lại đặt lên vai trần tư tuyền. Bên kia cũng tương tự, đều dựa theo ngũ hành tương sinh tiến hành kết nối. Cơ động trở thành trung tâm của hai vòng tuần hoàn chính người hợp thành một thế trận song tuần hoàn dưới sự thúc giục toàn diện linh hồn lực của cơ động lại kèm thêm hỗn độn lực dẫn đường tương sinh tuần hoàn thoáng chấn động thành công tạo thành trận pháp sự thật đã chứng minh lo lắng của cơ động là hoàn toàn dư thừa bởi vì nhóm thiên can thánh đồ đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm Không có bất kỳ lo lắng nào. chín người, mười thuộc tính đồng thời tạo thành hai vòng tuần hoàn. Ngũ hành mơ dương giới thế nhưng lại tự hành xuất hiện thêm một lần nữa. Thập thải quan tráo so với lúc trước càng hùng mạnh bội phần. Một lần nữa đem nhóm thiên can thánh đồ cùng thiên cơ bao phủ bên trong. Cũng như đem âm thanh kinh khủng của địa long tổ ngăn cách bên ngoài. Đúng lúc này, một âm thanh hùng hậu vang lên. Địa Long Tổ tôn kính, có chuyện gì làm ngài tức giận vậy? Địa Long Tổ liên tiếp phóng suốt ra ma vực căn bản không thể cảm thụ được đâu là biên giới tận cùng của nó. áp lực kinh khủng của ma vực khiến cho toàn bộ sơn mạch không ngừng phát ra những thanh âm rào rào. tựa hồ như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, theo sau âm thanh ân cần thăm hỏi kia, một vầng sáng vàng chói lọi đột nhiên chiếu sáng cả một góc trời. Ngay sau đó, một thân ảnh ốm ánh như kim cương xuyên qua kim quang chói lọi bay thẳng lên không trung. Thân ảnh đó mở rộng hai cánh, để lộ ra một thân hình khổng lồ dài gần 50 thước. mu A Co Vung 260920130249B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 437 Long Hoàng. Dịch Duy Linh. Biên Cù Ông. Nguồn Bang Long Com. Thân hình khổng lồ của nó gần như trong suốt Toàn thân phủ đầy lân phiến óng ánh như kim các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz chương. Trên đỉnh đầu là hào quang nhấp nháy sắc vàng rực rỡ, chẳng khác nào đang đội trên đầu một cái vương miện bằng ánh sáng. Kim quang vừa rồi chính là do vương miện này tỏa ra. Vào thời điểm thân ảnh đó triển khai hai cánh, hiển lộ thân hình một cổ uy phong vô hình nhất thời lan tỏa khắp không trung ngay cả ma vực khủng bố của địa long tổ cũng an phận nhường chỗ cho uy ác đó thánh cấp lại là một thánh cấp con cự long như một khối kim cương khổng lồ đó lại một lần nữa làm cho cơ động rúng động tâm can hắn có thể khẳng định con cự long đang bay lượn giữa không trung kia cũng đồng dạng là thánh cấp Mặc dù lực lượng nhìn qua có vẻ không kinh khủng bằng địa long tổ Nhưng sự xuất hiện của nó lại mơ hồ mang tới cảm giác địa vị không hề thua kém lão long Nếu không có thực lực thánh cấp Làm sao có thể ung dung bay vào không trung Trong tình huống ma vực kinh khủng của địa long tổ đang tràn ngập khắp không gian Phải biết rằng mặc dù đang thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, nhưng nhóm thiên can thánh đồ cũng khá chật vật mới chống đỡ được thân hình. phải không ngừng thông qua cực hạn ma lực tương sinh tuần hoàn mới có thể ngăn chặn được uy áp khủng bố của địa long tổ. chứng kiến cự long kia xuất hiện trên không trung, tâm tình của địa long tổ dường như ổn định được đôi chút cách lý phân tham kiến long hoàng bệ hạ thì ra địa long tổ tên là cách lý phân mà thánh cấp cự long đang bay lượn trên không trung kia chính là tộc trưởng đương thời của long tộc long hoàng địa long tổ tôn kính ngài không cần phải đa lễ có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho cảm xúc của ngài dao động mãnh liệt như vậy tất cả long tộc chúng ta đều bị dao động cảm xúc của ngài làm giật mình tỉnh giấc tuy rằng long hoàng thập phần cung kính đối với địa long tổ nhưng từ trong lời nói có thể thấy được vài phần ý tứ trách móc thân thể khổng lồ của địa long tổ khẽ run lên đôi mắt to vàng ớn ngập tràn thần sắc kích động huyết mạch ta cảm giác được mùi vị huyết mạch của ta đúng vậy Chính là huyết mạch của ta. Cảm giác của ta không hề sai. Con ta, đứa con của ta không nghĩ đến con ta còn sống trong nhân gian. Long Hoàng cũng lặng người đi. Địa Long Tổ Tôn Kính, mỗi tộc nhân trong Long Tộc chúng ta đều là hậu duệ của Ngài. Không ta không có ý đó. Ta khẳng định Đức Thị là huyết mạch của bản thân ta. Tại nơi đây, ta cảm nhận được khí tức của thê tử ta. Nữ nhi của ta quả nhiên còn sống ở nhân gian, nó thế nhưng vẫn còn sống. Vừa dứt lời, Địa Long Tổ đột nhiên cúi đầu, quan mang trong đôi mắt dường như ngưng kết thành thực chất, sau đó trong nháy mắt liền đặt hết trên người A Kim. Cơ động ngây dại, Nhóm thiên can thánh đồ cũng ngây người, A Kim như chôn chân tại chỗ. Long Hoàng cũng không ngoại lệ, lúc này cũng trở nên ngây ngốc. Khó trách! Khó trách tại sao địa Long Tổ đột nhiên lại kích động như vậy? Điều này Long Hoàng dĩ nhiên là minh bạc. Các triều đại Long Hoàng đều rất rõ ràng trước đây trên người địa Long Tổ đã từng phát sinh cái gì? vì trót yêu người không cùng tộc nên địa long tổ đã phải trả giá rất nhiều từ đó có thể thấy được hắn đối với người yêu quý trọng đến nhường nào dòng dõi hậu duệ của hắn sau này thực ra không phải do hắn cùng vợ sinh hạ mà là sau khi tâm tính của địa long tổ đại biến mới cùng với những cự long khác trong long tộc gia phối Cũng có thể nói là ép buộc giao phối để có thể truyền thừa cho đời sau Không biết trải qua bao nhiêu túi nguyệt Địa Long Tổ đã không còn bạo ngược như lúc trước Nhưng tình cảm của hắn dành cho người yêu chưa bao giờ phai nhạt Giờ phút này Đột nhiên cảm nhận được khí tức của vợ cũng như huyết mạch của chính mình Sau bao nhiêu năm ngủ say ở tam hợp sơn mạch này thử hỏi làm sao lão long không kiếp động cho được thu lại hai cánh long hoàng từ không trung chậm rãi hạ xuống dừng lại bên cạnh địa long tổ thân thể của nó vốn dĩ rất khổng lồ nhưng trước mặt địa long tổ cũng chẳng khác gì một tiểu hài nhi địa long tổ tôn kính những điều ngài vừa nói là thật chứ một trong nhân loại trẻ tuổi ở đây thực sự là nhi tử của ngài sao Long Hoàng kinh ngạc hỏi Hiện tại người kinh sợ nhiều nhất chính là Long Hoàng Trước tiên là bởi vì cảm xúc kích động của địa Long Tổ Tiếp theo là những chuyện này có liên quan đến nhân loại Vừa rồi Long Hoàng cũng cảm giác được địa Long Tổ đã từng xuất thủ Mà rõ ràng những người trước mắt này đã tiếp nhận công kích của Lão Tổ Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là bọn hắn vẫn còn sống Vả lại ngũ hành mơ dương giới của bọn họ có uy lực vô cùng cường đại. Chẳng những hoàn toàn là do cực hạn ma lực phóng thiết ra mà còn hòa hợp thành nhất thể. Mơ dương hòa hợp lại có khí tức của hỗn độn ẩn chứa bên trong. Nếu như không nhìn thấy cách bập ma lực từ mơ dương miệng trên đầu bọn họ Long Hoàng đã thực sự cho rằng những người nhân loại trẻ tuổi này đều là chiếc tôn cường giả Trong thực tế chưa từng có nhân loại nào bằng vào thực lực bản thân mà đến được nơi đây Tuy rằng cũng có vài Long kỵ sĩ chân chính ở thế giới bên ngoài Chẳng hạn như quân đoàn trưởng của quân đoàn tinh nhuệ nhất của ngũ đại đế quốc Bọn họ đều là Long kỵ sĩ Nhưng đó cũng không phải là do bọn hắn tự mình tiến vào Long Cúc cũng như được Long Tộc tình nguyện chấp thuận. Đây là do hiệp thương từ lâu đời giữa ngũ Đại Đế Quốc và Long Tộc. Thường là cứ cách một khoảng thời gian. Long Tộc lại cho phép ngũ Đại Đế Quốc cử một số người ít ở đến Long Tộc để sát hạt. Nếu thông qua sát hạt liền có thể trở thành Long Kỵ Sĩ. Lan tạc phụ thân của Lan thiên ý là một ví dụ điển hình Trong khi đó Nhóm người cơ động lại có thể xông đến nơi đây bằng thực lực của mình Hơn nữa lại có thể bày ra ngũ hành mơ dương giới bằng cực hạn ma lực Điều này khiến Long Hoàng không khỏi có chút ngạc nhiên trong lòng Ánh mắt của Long Hoàng cũng dừng trên người A, -a Kim a kim lúc này đồng thời bị địa long tổ cùng long hoàng nhìn chăm chú nên cảm thấy cực kỳ khó chịu may là còn có mơ dương giới ngăn cát cho dù là quy ác của thánh cấp cường giả cũng không thể trực tiếp tác động lên người nàng được những cường giả trẻ tuổi của nhân loại có thể đến được nơi này các ngươi hẳn là rất tự hào nhưng các ngươi lại làm cho địa long tổ tôn kính xúc động như vậy bất luận như thế nào các ngươi phải cho ngài một cái công đạo nếu không ngay cả ta cũng không cách nào bảo đảm cho các người được cơ động trầm giọng nói ngài khỏi chứ long hoàng bệ hạ địa long tổ tâm tình kích động thực sự quá đột ngột ý tứ của hắn muốn nói a kim là nữ nhi của mình hắn là long tục còn a, a kim là nhân loại dựa vào cái gì để nhận định a, a kim chính là nữ nhi của hắn đây thân thể to lớn của địa long tổ chậm rãi chuyển động nó cúi thấp người xuống để có thể đến gần nhóm thiên can thánh đồ ta dựa vào huyết mạch dòng máu trong cơ thể nàng chính là huyết mạch của ta và thê tử Ngoại trừ hài tử của ta ra còn có ai vào đây nữa chứ? Về phần tại sao nữ nhi của ta lại là nhân loại thì nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi thê tử của ta chính là một người bình thường. Cũng chính vì mối lương duyên này mới có kết cục như hiện tại. Thần sắc của nhóm thiên can nhất thời trở nên có chút kỳ dị. Địa long tổ cao tới 150 thước. Cứ coi như trước đây hắn chưa khổng lồ như bây giờ. Nhưng lão dù sao cũng thuộc Long tộc. Không bàn đến chuyện người thường và cự Long có thể phát sinh tình cảm hay không. Nhưng chỉ cần nhìn vào sự sai biệt về hình thể cũng quyết định rằng Long tộc cùng người phàm không có khả năng kết hợp. Lại càng không có khả năng quan hệ phối ngẫu. Địa Long tổ có chút gấp gáp nói. Các tiểu tử ta biết các ngươi hoài nghi cái gì? Long Hoàng bệ hạ hiện tại ta đã không thể minh chứng được. Nhưng ngươi có thể thay ta chứng minh mà. Lão Long tuy nói chuyện với Long Hoàng, nhưng đôi mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào A-A-Kim, chẳng khác nào như bị thôi miên. Bị đôi mắt khổng lồ như vậy chăm chăm nhìn vào cảm giác thật sự là rất không thoải mái. Lúc này trong mắt A Kim chỉ còn lại vô tận mù mịt, mất hẳn vẽ lanh lợi thường ngày. Từ lúc được liệt diễm cứu sống lại cho đến bây giờ, nàng đã sớm quên hết những gì thuộc về quá khứ rồi. Ngay cả cái tên A Kim cũng là do liệt diễm đặt cho nàng. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một con rồng nói là phụ thân của mình, cảm xúc của nàng ra sao chỉ cần suy nghĩ là biết. Long Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu với địa Long Tổ Sau đó chợt thu lại vần hào quang, Hai cánh sau lưng cũng khép lại Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người Thân thể khổng lồ của Long Hoàng bỗng nhiên từ từ thu nhỏ